Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, ngành, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh chị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tổn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cả lấy xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau và sẽ đến với tập 2 của cậu tẩy đi buôn than ở Quảng Ninh nằm trong series cậu tẩy vi hành của tác giả Hà Cơ. Trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi xin phép được review lại tập 1 nhanh cho quý vị và các bạn Ở bên Quảng Ninh thì gia đình nhà ông Hùng à, Mọi thứ nó đang tưởng rất là rất bình yên khi mà bố con thì được làm quản lý à, Tại một cái mỏ than Còn à, cái thằng con trai thì có vẻ như là cái thằng kiểu lông bông Mãi từng đấy tuổi rồi ham mấy rồi gần 30 chưa vợ có gì Chả thấy vợ con ý ôi gì Nói đùng cái trong một cái đêm mưa Nó nhìn thấy cái bóng ngoài vườn Và rồi từ đó bắt đầu xảy ra những cái sự ma quái Cái bóng cứ ẩn ẩn nền hiện Cho đến khi tất cả mọi người trong nhà đều thấy Và cái thằng con trai là cái thằng phòng Nó đã có những cái sự Sự tình rất là ghê giận Và cái đỉnh điểm của nó Thì là Cái cái đứa con gái thứ hai đã bị tai nạn Chết Còn ở bên uh, bên Hải Phòng Thì tim của cậu Tẩy Vẫn cứ như quen thuộc Đó là Những cái cái màn tấu hài nó rất là duyên dáng. À, lần này thì ông Đồng đã để cho Lâm Sẹo lái xe. Và vì cái cái lúc mà đang lo lắng thì Phan luôn là sập cả nhà của người ta. Chúng ta sẽ tục, tiếp tục theo dõi xem là còn cái sự việc gì diễn ra nữa hay không. Và sẽ còn cái trận tấu hài nào diễn ra nữa hay không. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hạ Cơ qua Facebook của tác giả Hạ Có lẽ là mình sẽ xúc tiến để động viên tác giả Hạ cơ để chuẩn bị lên kế hoạch cho cái phần tiếp theo luôn. Và đến lúc đó thì anh chị em có thể join hiên vào trong nhóm kín thu phí để theo tiếp tục cái phần của cậu tẩy bản tách. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của cậu tẩy đi buôn than thổ phí ở Quảng Ninh. Bây giờ, ở bên nhà thầy bói, bà Linh đang ngồi chờ đến lượt vào diện kiến thì bỗng nhiên, bên tai của bà nghe như có tiếng gọi lạnh lẽo, vang vọng. Mẹ ơi, mẹ, cứu con mẹ ơi, mẹ. Bà Linh giật mình đảo mắt, nhìn xung quanh. Bỗng nhiên bà bàng hoàng khi thấy ở ngay góc sân Dưới gốc ổi nhà thầy Có một đứa con gái Mặc quần áo y hệt như con Vân Lúc sáng nó mặc đi làm Bà thậm chí Còn buột miệng khen Con gái mẹ sinh quá thôi Thế cho nên bây giờ nhìn ra Bà nhận ra ngay ấy thế mà bây giờ Sao nó lại ở đây Nó qua tìm bà có việc gì Bất chật đứa con gái kia Rũ rượi cười khúc kha khúc khích Rồi máu từ trên đầu của nó chảy ra Thành vòi Ướt đẫm cái áo đăng mặc Nó ngẩn phắt lên nhìn đâm đâm vào bà Nhe răng trợn mắt Đôi mắt của nó phủ đầy trồng đen Không thấy một vạch trắng nào cả Miệng của nó há hốc cả ra da. Sau đó là từ trong ấy phòi ra da cũng toàn là máu đen Lẫn bùn Nó dít lên Tao bắt con mày rồi đấy. Tao bắt con máy rồi đấy. Nói xong chỉ một loáng, cái bóng người máu me ấy đã loáng đến ngồi ngay bên cạnh bà mà cười rung bẩn bật. Bà Linh kinh hãi hét lên. Ô, ông ơi! Ông, ông, ơi ông, ông ơi! Vừa lúc có cánh tay lay lay bà dậy. Bà giật mình mở mắt bằng hoàng, mồ hôi đầy trên chán, thở hồn hẹn. Ông Hùng nhìn vợ ngại ngùng, rồi nhìn mấy người xung quanh, cùng cảnh chờ đợi. Cái gì đây? Đi sao ngủ gật rồi mơ mộng cái gì đây? Bà Linh bấy giờ mặt tái xanh như tàu lá chối, thở hồng học Bà nuốt nước bọt nhìn chồng. Ông ơi, tôi vừa mơ thấy, tôi hại quá ông ạ. Ông Hùng thỏ tay, hầy hầy nhẹ vợ, đoạn nhìn bà chầm chầm, ông gắt. Gớm nữa, bà quẳng mỡ đẻ à, đi công việc mà cũng mơ cũng mộng. Bà Linh ngại ngùng, nhìn xung quanh, thấy mọi người ai cũng nghẹn cổ, ngó vào trong điện nhà thầy. Tôi, tôi mơ thấy con mình, máu mè nó đầy người, N nó lang thang ở góc sân kia kìa. Ông ơi, là con Vân đấy, mà, mà từ sáng giờ ruột gan tôi nó cứ nóng rừng rực lên đi. Ông Hùng ái ngại nhìn vợ, toan nói gì thêm, thì điện thoại của ông rú lên. Ông đảo mắt thỏ tay vào chút túi quần, lôi ra cái máy, nheo nheo mắt lầu bầu. Ừ, thế sao con mẹ thọt hằng nước đâu gọi tôi làm cái dễ nhỉ? Nói đoạn, ông nhét máy chở vào trong túi. Bà Linh cả người bồn chồn đứng ngồi không yên, hai bàn tay đan vào nhau vân vê. Đang định nói gì đó, thì điện thoại của ông Hùng lại kêu. Thấy chồng bực bội. Bà gắt Thì nghe xem người ta bảo cái gì Phải có việc thì người ta mới gọi thế chứ Cái ông này buồn cười thật đấy Ông Hồng nghe vợ nói vậy Thì chầm ngâm một lát Không phải là Ông khinh người ta thọt hay là nghèo khổ Mà ông sợ người ta đòi nợ ông Càn cái tội ông báo lô Báo đề chịu Nay lương chưa thấy về Mà nhìn tí sổ của mụ thọt Ông giật mình Thoan thoát Ông áp máy lên tai nghiêm dọc. Alo, à, tôi Hùng đây. Thế có cái gì đấy bà thoạt? Đầu dây bên kia, bà Thọt ấp ống. À, ông Hùng ơi, ông Hùng. Ông Hùng nghe mụ già này gào vào như muốn bục cả màng nhĩ. Ông quay sang nhìn vợ, ông gắt. Cái gì đấy Thế nói nhanh lên, tôi đang đi công chuyện. Mụ thọt ở bên kia vừa từ chỗ tai nạn của con Vân Cách quán của mộ vài bước chân chạy về Vẫn còn nhìn thấy máu chảy loang lộ ở trên đường Chảy đến cả gần cửa quán của mộ Mụ rú lên Ô, Ông ơi, quần, quần, quần Vân Nó bị tai lạn xe trở than Chết, chết rồi Ôi giời ơi, lát hết cả đầu rồi Ông Hùng ơi Ở bên kia, ông Hùng vừa nghe thì trợn mắt. Ông rú lên một tiếng, làm cho cả đám người và vợ ông giật nảy mình quay lại. Này, cái, cái con giảm mà mẹ? Mày hết chuyện rồi mà. mà mày đem cái này ra mày đùa hả? Cái con mụ mất dạy này. Bà Linh vỗ mạnh vào đùi chồng. Ông làm sao thế? Cái đang ở chỗ đông người mà lại quá tháo chửi mắng người ta. Nó bảo cái gì đấy? Ông Hồng không đáp. Tay vẫn cầm điện thoại Bà Linh thấy mặt chồng cứng nghẹt cả ra da, Rồi trắng cứ như là bánh bao Môi run run Túa ra mồ hôi đầy đầu Tay ông cứ như là lên cơn kinh phong Thậm chí đang bóp chặt cái điện thoại sợ nó rơi xuống Làm sao đấy ạ ông Có cái chuyện gì đấy Ông ông đừng có làm tôi lo Ông hùng đơ người buông cái điện thoại Cái điện thoại rơi lăn lông lốc xuống dưới sân Ông đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ, lắp bắp từng câu từng chữ. C -c -c Còn vẫn... C -c Còn vẫn nó tại nạn ch chết rồi. Vừa mới đây thôi, mụ thọt nhận ra được xe của nó bà... bà ơi. Bà Linh nghe xong thì say sầm cả mặt mày, bà ngồi đỡ người ra một lúc. Mọi người xung quanh đều đang tò mò cái đôi vợ chồng nhà này kỳ quái Đi xem thầy mà cứ nhận xỉ hết cả lên Giả sử như mà có bận Thì về mẹ chúng mày đi mà giải quyết cho xong chuyện rồi hẵng đến Cửa nhà thầy thanh tịnh mà bị vợ chồng nhà này nó làm loạn từ nãy đến giờ Bất chật nhưng nghĩ đến điều gì Bà Linh quay sang Hay là hay là, hay là là con an Con an bạn bạn thân hay mượn xe của nó đấy Ông ông, ông thử gọi điện cho con Vân xem nào Ông Hồng đang mê tơi, lần tìm điện thoại, bấm số gọi cho con gái. Chỉ vì lo lắng quá, mà con người ta thà là suy nghĩ ích kỷ, đổ cho kẻ khác, chứ nhất quyết không để mình chịu thua thiệt. Cái ý nghĩ lửa dối, lương tâm ấy, chỉ để trấn an con người khi chưa chấp nhận được sự thật. Ở bên kia, đám cậu tẩy hôm nay đi ra đi vào, muôn phọt hăm hăm hở hở, chuẩn bị đồ nghề chỉn chu Lâm Sẹo thì bây giờ mặt tái mét ngồi trên hè ôm cột. Ờ, thầy ơi, thầy với cậu xem như nào con nhất quyết phải đuổi cùng giết tận không ngờ thầy? Môn Phọt Lan Lê bỏ trường ở sân, nghe Lâm Sẹo nói thế, thì cười cười, lưỡi lưỡi liếm lá bùa nhét nhét. Mẹ mày, dám xô các bố, húc đổ cả nhà, loại này phải diệt ngay, không được để cho nó đẻ trấn trở lại. Lão đồng phóng con xe tháo bô, nổ bành bạch bành bạch từ đầu xóm. Hai thầy trò nhà lâm sẹo nhìn thấy cậu đang ngồi trên phản, xếp bằng, mắt ngắm nghiền, toàn thân cứ như là pho tượng, thì vội vàng quay ra đầu ngõ, hóng hớt. Con xe của lão đồng phanh sền sẹt ở ngay cổng. bấy giờ, lão mặc quần đùi hoa, áo in hình xói xám thất tình, chân đi giày đen bóng tấn. Vòng kiềng như hai que tăm Khạnh khẳng đi vào Vừa nhìn thấy hôm nay thầy Phọt Lại đem đồ nghề ra sân Bày tẻ hen như chơi đồ hàng Giọng của lão đắc che che <cười> Hello Phọt Sao đó Thế đi bảo dưỡng vũ khí à <cười> Thế có cần bôi dầu nhất gì cho nó trơn không sang nhà tao Có can dầu mới thay xe máy Cầm về mà bôi <cười> Cho nó bền <cười> Vừa nói lão vừa dòm dòm. Lâm Sẹo nhảy xuống vỗ vai đồng đội. Đi bắt quỷ đấy. Bảo dưỡng mẹ nhà mày. Cậu bảo đêm qua mình bị ma nó xô. Bây giờ cậu với thầy đi ra báo thù ấy. Lão đồng nghe đến vậy thì giật mình. Đứng đớ cả người. Đôi mắt của lão đảo đảo vào trong nhà. Dòm dòm lên phản. Thấy cậu đang ngồi. Dường như là đang luyện khí công. Cái gì? Ôi giời ơi, cậu từng nay tuổi rồi, bốn chục tuổi đầu rồi mà còn đi chấp vặt với con ma. <cười> mà thôi, đánh bỏ mẹ nó đi. Bây giờ thế này nha, mày ở đây mày phụ cậu mới vọt, tao đi về có việc. Nói xong, lão lập tức quay phát người chạy tuột ra cổng, vừa chạy vừa cười phe phé. phé. <cười> Năm ơi, thế bảo trọng nha, <cười> Không thì mẫu qua tài mới. Tao đang nghiên cứu thì lại để cho mày mở hàng đó. <cười> Môn Phọt há hốc mồm, nhìn đồng già chạy mất dạng. Lâm sẹo thì dỏ mỏ lên trời theo. Mẹ tư sư mày, tao biết thừa mày. Mày bỏ tao rồi. Chết mẹ rồi. Lại phải đọc thần chú tạc tàng, tàng hình. <cười> Một hồi quay vào, bỏ ra sân, xem thầy họa bùa. Thầy môn phọt vẫn cứ lẻ lẻ lưỡi, nheo mắt, lâu lâu vỗ đùi cười khảnh khạch. Bà, bùa cao cấp, phép tao em là chuyên đối phó với tà linh, dính vào là chết mẹ chúng ai ngay. Lâm Sẹo cũng cười theo, nghe hàm răng vàng khẻ khẻ thích thú. Bất chọt, Lâm Sẹo đảo mắt, thấy cành hồng xiêm lúc liều trên đỉnh đầu, như là có quả sắp chếm lên chồm người bò dậy, không may tay ngửa ra vồ luôn vào bãi cứt gà. Lúc ấy, loáng choáng lối chối, nghiêng người về phía bên thầy phọt, bàn tay bấu bấu víu víu túm luôn vào cái tóc đôi gà của thầy phọt. Ôi thầy ơi, thầy ơi. Hồng xiêm, hồng xiêm chín. <cười> Làm quả cho nó ngọt giọng đi. Thầy muốn phọt nhìn theo hướng tay chỉ. Thầy mày leo lên. Bắt xuống đây tao xem nào. Này, sao lại túng tóc tao thế? Đéo gì, sáng nay mới gọi đảo. Lâm Sẹo rụt tay về. Tự nhiên thấy loáng thoáng. Tay mình có cái mùi cướp cả sáp, tự bao giờ. Đã chót vừa bôi lên tóc của thầy. Thôi chết mẹ rồi. Phát này thì chết. Lên lập tức cuống cuồng đi ra đu lên cây hồng xiên Rồi nhìn thầy Phọt ngồi co do dưới sân. Đang xe chỉ luồn kim họa bùa. Cố gắng mà nhịn cười. Thầy Phọt thì đang lối hối khom lưng. Cái tóc đôi gà nó xóa ra đằng trước bên vai. Cứ ngửi thấy có cái mùi gì nó thoang thoảng, khăn khẳng. Ồ gái. Cái gì mùi gì Đoạn ngẩn mặt lên nhìn thấy lâm sẹo. Nó ngồi tròm hóm ở trên cây ổng xiêm như là con đời ươi. Nhìn mình cười gian. Này. Ủa của tao uy tín, mà còn chấn lại thầy à? à... Nói xong, đưa tay vuốt tóc một cái, bỗng nhiên thấy nhơm nhớp, thò tay ra nhìn thì thấy có vẹt nâu nâu mịn mịn, xanh xánh. Cứ như là thằng nào, nó bôi bột sắn, nhuộm màu nâu lên tóc mình. Đưa lên mũi ngợi thì thấy có cái mùi khăn khẳng thật. Ồ hay, thế nào mà lại có sô-cô-la vị sầu riêng ở đâu nhỉ? Lão vật cái búi tóc lên hít một hơi thật sâu Tự nhiên thấy mặt mũi tối sầm lại Trời nghiêng đất lạnh Lão ngã lăn quay ra à, đứa, đứa nào Đứa nào bôi cứt gà lên tóc tao đi Thằng mày thằng sẹo Thằng sẹo hay là mày hay là đồng già đi Lâm sẹo Ngồi trên cây nhìn thấy thầy mình dãy đành đạch Ôm cái mái tóc rào rú Thì vội vã xua tay Chối bay chối biến ừ, ừ, Con biết gì đâu Con biết gì đâu Hay là, hay là sáng nay, thầy lúc gọi đầu cúi xuống, tóc xóa luôn và bãi cứt gà chú Chứ gà nhà cậu có khi ngủ trên cây lưỡi ở vạ cũng lên đây. Bây giờ cậu ngồi ở trong nhà, thế nhưng thần thức của cậu như thế mình đang đứng trên một tảng đá. Nhìn xuống một cây cầu, bắt qua một con sông, nước đỏ ngầu như mong. Bên ấy có từng đoàn người già trẻ lớn bé, nối đuôi nhau giải tiết tắp. Ai nấy vẻ mặt đều u sầu, tiếng khóc than vang lên. Lúc đi đến trên cầu, thấy ở trên mặt cầu phủ kín những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, nhô lên. Đoàn người bắt buộc phải bước qua, tiếng la khóc vắng cả một góc trời. Đứa nào mà không chịu được ngã xuống, thì lập tức nước sông quần quận, sôi sụp. Dưới ấy có vô số những sinh vật, có bốn tay gầy dơ xương Đầu chó đôi cá hung tợn, há mồm xé sắc, phanh thay bất kỳ ai. Cảnh tượng trông vô cùng bi thảm. Một âm thanh như chuông cổ vang lên đằng sau lưng, cùng với tiếng thở dài. Phạm là sinh linh. Ai rồi cũng phải đi qua con đường này thôi. Lúc sống... Tham sân si Mãi mê chảy theo vật chất của thế gian Đánh mất nhân tính mà làm gì Cậu khẽ quay sang Nhìn thấy một vị quan mặc áo tím Trên đầu đội mũ thái tử Có hai giải tui rua đỏ như móc Phủ xuống trên khuôn mặt Đang bị làn khói mở che phở phủ Cậu kính cẩn khom người Thiên tử người đã đến, thử lỗi cho thuộc hạ không biết. Vị kia đứng uy nghiêm, dáng người cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Tiếng cười vang vọng giữa bốn bể u minh, làm cho mây đen quần quận vần vũ. Gió lốc thổi ù ù, kèm theo tiếng quỷ khóc thần sầu, làm cho người ta giận cả tóc gáy. Người xa thiên tử chưa đầy một ngày. Mà lại đi học cái thói của chúng sinh tham sân si Ta hả có thể chấp vặt người chuyện nhỏ như vậy sao Hai người tiếp tục im lặng Nhìn đoàn linh hồn nối đuôi nhau Đến bên cây cầu trả nghiệp Cậu đam đam một lúc Bất chật thương cho lão đồng già và đám lâm sẹo Rồi cũng sẽ có một ngày Lại cũng phải xuống mà đi qua đây Vị kia lại tiếp Bây giờ vẫn còn sớm Có muốn về thăm ngục cùng huynh đệ một lát hay không? Cậu nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu Mắt vẫn chăm chú nhìn đoàn người Thấp thoáng ở phía xa xa Có mấy bóng quỷ sai bay lượn trên tầng không Tay lăm lăm xích sắt mà quát tháo Nào Chúng ta đi nào Bây giờ ở Quảng Ninh Đầu giờ chiều Nhà bà Linh ông Hùng Người ra kẻ vào tấp nập Tiếng khóc ai oán Mà vang lên Ôi Vân ơi Con ơi Trời cao đất dạy ơi Xuống đây mà xem Khổ cái thân tôi chưa Để này con ơi Ông Hùng ngồi thử người ra Ở ngoài hiên Nhìn người ta khiêng cái quan tài bằng vàng Từ ngoài cổng đi vào Kê ngay bên hiên nhà, mồm ông lầm bẩm Ôi trời ơi, sơn vàng, sơn đỏ làm gì? Cũng chỉ là chứa xác thôi, con ơi là con. Ở nhà có mẹ, có cha mà sao lại nỡ bỏ ra đồng nằm, con nơi <cười> Bây giờ, một bà đi từ phòng của con Vân ra, trên tay cầm bó vải. Mặt bà tái nhợt, nhìn cái túm vải trên tay, máu đỏ lòm lòm, bà than thở với một người bên cạnh. Khổ thân con bé thế, máu cứ dỉ ra từ nãy đến giờ thấm bao nhiêu cũng chả hết. Bà Linh đang ngồi khóc, thấy cửa phòng con gái mở ra, bà lồm cồm bò dậy gào lên đau xót Từ lúc con Vân bị tai nạn cho đến khi làm thủ tục đưa xác về nhà, người ta cũng ngăn không cho hai vợ chồng ông bà đến gần cái xác Chả phải là họ ác tâm ác ý gì đâu Chỉ tại là xác của con Vân nát bấy Không nhận dạng được Sợ ông bà nhìn sốc Lại càng thêm sốc Một ông túm bà Linh lại Lên nét mặt sầu thảm phân ưu Thôi Cháu nó yên phận rồi Cứ để đấy cho họ hàng lo Chứ bây giờ người cháu nó còn cái gì đâu Mà xem mới trở xét ở thêm Thằng Phùng đi vào Nét mặt lúc đỏ gay, lúc xóm xịt, ánh mắt tỏa ra sát khí đằng đằng. Mấy người lấy lầm lạ khi thấy hình phùng lại không giỏ nấy một giọt lệ. Trong đám ma của em gái, thậm chí lâu lâu còn mỉm cười, ánh mắt gườm gườm. Ai vô tình nhìn thấy ánh mắt ấy thì dựng cả tóc gáy. Một ông trong họ tiến lên. Công việc của em mày, bố mẹ mày bây giờ đầu óc cũng chẳng đủ tỉnh táo mà lo mà toan. Rồi mẹ xem có cái việc gì quán xuyến giúp bố mẹ mày đi chứ. Thằng Phùng lạnh lùng quắc mắt nhìn người nọ. Rồi khẽ gật đầu xoay người rời đi. Ông kia lầm bẩm Mại tên sư. Lao thế chứ lệ. Ông nó bảo mà nó gật đầu. Ôi dồi ôi. Học hành cũng chỉ đến thê thôi. Thành niên mới trả thành đồ. Bên ngoài kia, phường bát âm đã bắt đầu thử. trống kèn sáng nhị. Những tiếng tùng tùng, cắt cắt bắt đầu vang lên réo rắt. Ông đoàn trưởng lâu lâu dí mõm vào cái micro. Alo. Alo. Nào, thế vặt to cái chép lên xem nào. À, à. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Người ra kẻ vào mỗi lúc một đông. Ông Hùng ngồi thử ở trên hè, ánh mắt vô hồn nhìn ra cổng. Ai ra ai vào ông cũng mặc kệ. Mấy bà sụt sồi lúc đi ngang qua ông Hùng cũng than thở. Hồ oh, thế đấy. Bố mẹ còn cả đây. Con cái chưa báo hiếu được gì đã vội vã đi rồi. Lúc bấy giờ có một con bướm đen to lắm từ bên ngoài bay vào dập dần trong sân. Trao lượn mấy vòng rồi chui vào trong nhà lặng lẽ đậu lên cái đèn chụp ở ngoài phòng khách. Hai cánh của nó điểm hoa văn kỳ dị Trông cứ như là mặt ma mặt quỷ Nó đang như âm thầm quan sát Xuống dưới Nơi đám người vừa chuyển cô áo quan Từ bên hè kê vào giữa nhà Nắp quan tài đã được mở sẵn nhấc qua một bên Có mấy cụ già đang vẩy vẩy Cái thứ nước gì vào trong quan Tiền giấy vàng mã cũng được bỏ vào trong Trải kín trên mặt ván Ở bên ngoài Hội bát âm đã bắt đầu thông báo Alo Alo Như hội đồng gia tộc đã ấn định Lễ khâm niệm nhập quan Cho chị Cao Thị Vân Đã đến giờ Tăng chủ xin kính mời Những người được cử làm lễ nhập quan Cho chị Cao Thị Vân nhanh chóng Trở về phòng khách Của gia đình Tăng chủ Để lễ nhập quan cho chị được đúng thủ tục Và nong trọng Ở bên ngoài, có mấy ông độ ngũ tuần cùng với bọn thanh nên đang cắt cổ gà làm cỗ. Nghe vậy thì rửa tay quẹt vội vào đít rồi bỏ ngang công việc. Đi lên bên ấy, bà Linh thì khóc ré lên đau đớn. Người ta thấy bà bị mấy người lôi ra ngoài sân, tóc sổ cả ra da. Người thì sọc sạch, đôi mắt long lên sòng sọc, ai cũng sót xa Thôi, thôi cô ơi, một lát nữa rồi hẵng vào cô ạ. Chứ bây giờ để cho người ta còn làm việc cô ơi. Ông Hùng cũng đứng bật dậy, chạy đến cửa sổ, bấu tay lên dòm vào trong, đôi mắt đỏ khoe méo máu. Người ta mở rộng cánh cửa phòng của con Vân, rồi quay lại đầu giường, nghe theo chỉ huy của mấy ông cụ lão làng. Tiếng trống tiếng chiêng đồng từ ngoài cửa rội vào, réo rắt. Người ta leo lên giường kéo tung cái chiếu hất qua một bên, lộ ra cái thi thể vặn vẹo. Từ ngực hất lên cuốn kín vải trắng. Vẫn không ăn được máu đang thấm ra. Họ nhẹ nhàng khéo léo nhấc sát con Linh ra phòng khách. Nơi ấy có tấm vải sâu đã được đặt sẵn. con mấy ông liền hô to. Nhẹ thôi. Nào, nào. Đầu quay đây. Đầu quay lên đây này. Kéo, kéo, kéo cái ông tế áo ra xem nào. Kìa cẩn thận. Ôi dồi ôi Nó tai nạn toát cả óc ra da mày Mà cứ hùng hùng như thế Người ta dí mãi nó mới dính vào Nó bục mẹ ra bây giờ Xoay đi xoay lại một hồi Cuối cùng con Vân được quấn vải buộc lại Cẩn thận bằng mấy cái dây trắng Bây giờ trông cứ như là cái nhộn tầm Tiếng khóc thút thiết xung quanh vang lên Ông Hùng đứng ở ngoài cửa sổ nhòm vào Chỉ thấp thoáng thấy được đôi chân của con gái Được mặc cho cái quần vải mới mua hôm xưa Mà chính tay ông đã cho tiền mua Người ta xuống lại đông quá Ông nghẹn cổ mà chẳng thấy gì Cho đến khi đoàn người đã rút ra ngoài sân Ván đã đóng Cỗ quan tài được kê ngay ngắn giữa gian khách Có mấy người đang châm nến Để lên trên nắp áo quan Bát hương được làm Từ cái bát ăn cơm đổ cát vào Để cắm nhang Cũng đặt ở bên đó Bây giờ thì tiếng kèn trống bắt đầu giòn dập não nề, đánh đùng đùng cứ như dội vào lòng ngực của ông. Ông biết là chính thức từ giờ phút này, đứa con gái mà ông bà yêu thương đặt biết bao nhiêu kỳ vọng đã trở thành người của thế giới bên kia. Sự thật nó quá phũ phàng, nó quá đột ngột, làm cho ông không cả chấp nhận nổi. Bà Linh từ ngoài sân chạy lao vào trong nhà, mà trồm lấy áo quan. Con ơi, ơi! Con ơi! Các bác ơi! Các bác mở ra cho cháu nó ra đi! Cháu nó còn sống mà sao các bác lại nhốt nó vào đây thế này? Rồi cứ như thế, bà đưa tay cào soàn soạt vào nắp ván, đến nỗi bật cả móng, chảy máu. Ai nhìn cũng ngoảnh đi, bất nhẫn mà lau nước mắt. Ông Hùng dôn dậy bước vào, nhìn chầm chầm vào cỗ quan tài. Xung quanh, ánh nến vàng vọt hắt ra. Con ơi, thế là, thế là bố mẹ mất con thật rồi, con ơi. Rồi, sao tôi khổ thế này à, ơi. giờ tối. Cậu tẩy lối hối cho mấy thứ lật bật vào trong túi sách. Nhìn môn Phọt đang sốt ruột đợt. Cậu cười nói. Ông làm gì mà sốt ruột thế ông Phọt? Thế cứ thư thả xem nào. Thầy môn Phọt khoác vai lâm sẹo đứng dưới chân nhìn cậu nhăn nhó. Nhanh lên cậu. Lâu lắm rồi mới tìm được đối thổ. Gớm chở. Tôi sốt ruột. Cậu cười cười. Quay người đi ra khóa cửa. Môn phọt thấy thế, hưng phấn trồm dậy. Ê, đi, đi, nhanh, đi nhanh cả muộn, nhanh. chứ không nó chạy mẹ mất. Bọn này nó biết hôm nay đụng về cao thủ, vớ vẩn là nó trốn đi. Cả ba người đi ra đến cổng, thấy đèn xe lóa trói cả mắt. Con xe màu quan tài vòng tròn bổ làm ba, treo ở trên đầu xe lử lử đi đến. Ồ, ồ, hay là đồng già Đồng giả nó sang nó đoán mình cậu ơi. Cậu tẩy nghền cổ giòm giòm, chờ cho xe đi đến gần. Muôn phọt vừa nhìn thấy quả biển 6789 thì tái mặt, cứ như là mèo bị kẹp đuôi. Ôi dồi ôi, ơi. là mợ, mợ hồng về cậu ơi. Cậu tẩy vươn cái cổ dài như cổ cò, nhìn thấy mợ hồng thì lập tức rụt lại như cổ rùa, mặt mũi say sầm, bám tay vào cánh cổng ngó đông ngói tây để tìm lối thoát mở đến tầm này là là định, định thịt tối đấy trốn, trốn, trốn, trốn. Cậu luống cuống Lao ra vườn Nấp đằng sau bụi riềng Mồ hôi to như là hạt đỗ Giỏ tong tong Tim của cậu đập bành bạch bành bạch Mỡ hồng mặc quần sót ngắn đến bẹn Áo dây hở lưng bước ra Lâm sẹo Hít hít cái mùi nước hoa Mà hít cả mắt Lão cười cười cầu tài <cười> Chào mà Thế hôm nay trời đã vào hè Mở ăn mặc như thế thì đúng là mát quá <cười> Bây giờ ở bên kia Thầy muôn phọt cũng giàu mỏ lên Đúng rồi đấy <cười> Bây giờ đã hết mùa đông Các mợ chỉ thấy thần mông với đồi Mợ hồng đi sang đường Dòm dòm vào nhà Ông đi đâu đấy Đã cơm nước gì chưa Thế chồng tôi đâu Có nhà không Lâm sẹo nhìn muôn phọt muôn phọt ngoảnh sang bên để tìm bóng dáng của cậu Tẩy Mà chẳng thấy đâu Cả hai nhăn nhó Mợ thấy vậy liền dậm chân Ô hay Thế anh Tẩy đâu Có nhà không Thầy Phọt giật mình, răng đánh vào nhau canh cách. Bây giờ Lâm Sẹo cuốn quá, liền chỉ. Ừ, ừ, có, có, cậu, cậu, cậu đi trốn rồi. Cậu Tẩy ngồi trong bụi giềng, nghe thằng Lâm Sẹo nó lỡ lời. Đem răng mình làm bữa tối, cho mợ hồng, thì trợn mắt nghiến răng lôi tổ tông 18 đời nhà thằng Sẹo ra. Nó bán đứng huynh đệ. Mợ hồng chu mỏ lên. Anh ơi, thế anh ơi, làm gì đấy, ra đây xem nào, chứ tránh mùng một, chứ tránh làm sao được đến tận ngày dầm anh ơi. Nói xong, mỡ hít mắt cười đắc ý, cậu thấy đã hỏng bét thì giò dẫm leo ra khỏi bụi cây, đi đến trợn mắt đá cho lập sẹo một cái. Tình xử nhờ ông, ai bảo ông hư? hồng khoác vai cậu cười cười, cậu vội ngại ngùng gạt ra. Môn phọt thấy tình hình này không khéo cậu có không đi được. Lão vội nói. <cười> thế, thế có khi là cậu ở nhà. Nhá. Còn với thằng Lâm đi cũng được. Thế có khi là chúc cậu mợ buổi tối vui vẻ. Nhá. Đoạn Lão thỏ tay kéo Lâm sẹo. Chạy như ma đuổi giặc đầu ngõ. Cậu trông theo mà tái cả mặt. Cậu nghiến răng mẹ kiếp. Dám vứt bố mày cho gái nó kẹp cổ. Này, này. Chờ tôi với... Một tí nữa xem nào này Lâm sẹo và môn Phọt chạy ra đến cánh đồng Gió đông nam Hưu hưu thổi Lùa tóc của thầy Phọt bay phần phật như cờ Tiếng cóc nhái kêu gọi tỉnh dâm gian Vang lên Môn Phọt mới than thở Mày mà chạy nhanh Chứ một lúc nữa Tao không chịu nổi Lâm ạ Gớm Mở ăn mặc như thế Đéo mẻ Máu Của tao nó dồn lên tận đỉnh đầu Lâm sẹo lóc cóc đi theo Rút ra bao thuốc Cắm một điếu lên mỏ Ừ công nhận đấy nhê, Nhìn mợ như thế Con chỉ muốn đi tu Thế mà cậu mình còn chê <cười> Chả phải thấy ông Cả hai cười hô hố Đi ra gốc xoan Ngay cạnh nghĩa địa Ở ngoài cánh đồng Càng đến gần Thì cảm giác nơi đây càng lạnh lẽo Lâm sẹo quay sang nhìn thấy thầy mình Đi đằng trước mà than thở. Ừ, thầy ơi, thầy làm ăn thế nào cho nó cẩn thận nha. Chứ không thì bỏ mẹ thầy cho mình đấy. Thật đấy. Môn phọt vỗ ngực ra oai, kể ra một đống phép. Lâm Sẹo nghe xong, vẫn chưa yên tâm. Lúc đi đến gần gốc xoan vài bước, bỗng môn phọt kéo Lâm Sẹo ngồi thộp xuống. Khi thấy ở dưới gốc xoan có bóng người con gái, đang ngồi bó gối úp mặt. Khóc rưng rức Bầy đong đóng Kỳ lạ cứ trao đảo Ngay trên đầu của cô nọ Lâm sẹo đảo mắt nhìn ra Thấy giữa nơi đồng không mông quạnh ấy thế mà Toàn là mồ mà khó làm sao lại có cái cô con gái ngồi đây Thầy ơi Nó nó là cái gì đấy Là là ma hay là người Thầy môn phọt nhìn chầm chầm Lão cũng không dám khẳng định Đây là ma Hay là người biết đâu là có cái đứa con gái nào thất tình Bị bố mẹ mắng ra đây mà khóc thì sao Lão ghé tay lâm sẹo Bây giờ mày đứng đây cho tao Để tao ra xem nhá Nói đoạn lão đứng lên khảnh khẳng Tiến lại gần gốc san Người kia thấy có kẻ đến Thì im bặt ngưng khóc Đầu vẫn hơi cuối cúi Thầy muôn phọt mới hỏi Này Mày là con nhà ai đây Sao nửa đêm nửa hôm lại ra đây khóc Học. Lâm sẹo trông theo Thấy thầy nói chuyện Nghĩ là người Chỉ có người thì mới nói chuyện thôi chứ Cho nên cũng yên tâm rõ rẫm Thầy muôn phọt đang nhìn chầm chầm Cái con nọ Thì bỗng hoảng hồn Khi thấy móng tay của nó Mọc dài ra loằng hoằng Trong lòng bàn tay Hiện lên cái vảy lấp la lấp lánh À mày trêu bố mày đấy Đoạn lập tức thầy vông dây phép, múa quay cuồng vụt đánh veo một cái. Con nọ ngẩn mặt lên, khuôn mặt trắng xóa, chẳng thấy mắt mũi. Chỉ có mỗi cái mồm, như là một cái vẹt son bắt ngang qua mặt. Nó cười khanh khách một tiếng, rồi loáng cái biến mất. bốp một cái, dây phép đánh vào gốc cây khô khốc. Thầy môn phọt lầu bầu, mại kếp, ma quỷ lại dám dọa bố mày đấy. Lâm sẹo vừa nghe thấy hồ có ma thì lập tức cuống cuồng, nhào thẳng xuống ruộng lúa. Ừ, ừ, thầy ơi, thế có khi là là con chạy trước nhớ, nhớ. Con muốn đi ở quá, phải về đi ở ngay. Con đi lối nhà bà cả ngón về trước nhớ, nhớ. Thầy môn phọt nghiêng người, giòm giòm. Mày quay lại đây, quay lại đây với tao. Lâm sẹo chạy một mạch, lao qua ruộng lúa nhà người ta mới cấy. Bị chân của lão xéo cho nát be nát bét. Chủ ruộng mà thấy như thế này thì lại chẳng băm vầm nó ra chứ. Tối quá mỏ mẫm thế nào, cũng cuống cuồng mặc kẹ, chui rúc lung tung cố tìm đường về. lão hỉ hục leo lên cái gò đất, tim đập thình thịch. Đột nhiên lão sững lại. Ừ, chết mẹ rồi. Đây là đâu ý, ý nhảy Ngó ngang ngó dọc chỉ thấy xung quanh tối ôm om Đom đóm bay lập lẻ Gió hiu hiu thổi Mãi chạy quá Lạc mẹ rồi Bỗng nhiên Lão thấy ở bên kia có hai bóng người đang tát nước Tiếng gầu vục vang lên rào rào Ôi ôi ôi có, có người Có người <cười> đi, đi, ra hỏi, đi ra hỏi Lão vội vàng chạy đến chỗ người nọ Chưa tới nơi lão đã gào lên Hai bác ơi, có, có mà cứu em với. Hai người kia dừng tay, nhìn lâm sẹo. Một người nói, Ma đâu thế bác? Đâu? Ma đâu? Lâm sẹo bò lại gần thỏ hồng học, Hai tay chống đầu gối. Ở, ở bên đồng má, Ôi ôi, sợ lắm. Mẹ, bố tiên sư, Con ma bình vôi, Mặt trắng, phanh phanh. <cười> Đột nhiên, Người kia cười Khanh khách Gió bắt đầu nổi lên ù ù Thế con ma ấy trông nó như thế nào Có phải Như thế này không hả Lâm sẹo ngẩn mặt lên Chỉ thấy trước mặt là một bà già Mặc áo nệm trắng toát Đôi mắt phủ màng trắng giã Cái mồm Chỉ như là một cái vẹt son vắt ngang Hé hé ra cái lưỡi thẻ ra thụt vào Khuôn mặt của bà già ấy loang loáng Dí sát vào mặt lâm sẹo Ôi dạy ơi Thầy ơi Cậu ơi Đồng ơi Lần này thì gặp cả quỷ ơi Đoạn lão co chân Tung người nhảy đánh dầm một cái xuống ruộng Lại ngắm chỗ gốc xoan đồng mả mờ mịt Quay lại cầu cứu thầy Phọt Ở đằng sau lưng bà lão kia đã biến mất từ bao giờ. Hây ơi, thầy ơi. Cầu ơi đỡ người, cứ cứu tao với. Tiếng bước chân lội ruộng cứ bỉ bõm bỉ bõm, Lâm Sẹo càng chạy càng gào thét thì ở đằng sau lưng lại xuất hiện thêm tiếng gió thổi cùng với tiếng lội ruộng đi theo. Hây ơi, đuổi theo tao. Rồi. Cứu với, cứu với. Tiếng lội nước ở đằng sau mỗi lúc một gần. Như sắp bắt được mình. Tiếng nói cứ thoang thoảng. Quay lại. Quay lại đây. Quay lại tát nước cho tao với. Mà nó như thế này phải không? <cười> ở bên này thầy muôn phọt giỏ dẫm đi vào trong nghĩa địa nh tay lắng nghe bỗng nhiên giật mình thấy có bóng người đang nấp sau một ngôi mộ có cái vòng hoa còn mới nguyên ấy là ngôi mộ của ông giáo huấn mới trhôn hôn chôn hôm xưa thầy giào bước toan đi đến thì lại nghe tiếng Lâm sẹo gào lên tre ché ở dưới bãi thầy quay ra chỉ thấy đôi chân trần trắng muốt cao lêu đ đều như cây cau không có phần thân đang lội ở dưới ruộng Lâm Sẹo thì đang cuống cuồng chạy ngược lại. Ôi dồi ôi! Lâm ơi! Lâm! Mày chạy nhanh lên Lâm ơi! Vừa nói thầy vừa chạy thụt ra chỗ của Lâm Sẹo, mong cứu đồ đệ. Lâm Sẹo trồm lên bờ, đôi chân kia cũng vừa bước đến. Từ đằng sau gốc xoan, thầy lập tức nhảy ra hô, tay chỉ mà quát. Nó khá! Nó khá nọc đẹp! Mày chết mạ mà mày vì thầy! Lập tức, thầy muôn phọt vung sợi dây phép vũ khí hạng nặng của mình vụt chan chát vào đôi chân. Chỉ thấy những tiếng nổ lép đép vang lên. Đôi chân kia cứ như là tượng đất vỡ vụn rồi tan biến. Kèm theo tiếng hét thảm thiết. Gió nổi lên ù ù Thầy muôn phọt nhìn thuộc theo cái bóng trắng lao vút vào bên trong nghĩa địa. Đúng ạ! Biết phép của thầy chưa? Bây giờ lâm sẹo lăn ra bờ cỏ. Thỏ như máy cày Thầy muôn phọt ứa gan. Mà bố tiên sơ. Mày giỏi. Lúc nãy mày còn bỏ bố mày. Mày chạy cơ mà. Thầy xách cổ thằng Lâm sẹo mà chửi. Rồi <cười> ơi ôi, ôi, sợ lắm rồi thầy ơi. May mà con tỉnh đoạn con quay lại đây. Chứ mà nó mà ấn được con xuống thì chết rồi thầy ơi. Lúc hai thầy trò còn đang nói chuyện thì ở bụi r dại gần đấy, vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con. Rồi cả tiếng trẻ con chạy r bà r bạch qua qua lại lại trong bụi r Thầy môn phọt quay ra, r mắt nhìn thấy có đứa trẻ con. Cả người trần chuồng, trắng r bạch như đổ r Tay ôm cái vật gì r vào trong bụi dứa gai. r sẹo r phào. Ôi thầy ơi, giờ giờ này nửa đêm nửa hôm, con nhà ai còn đi ra đây mà chơi nhỉ? Thầy, th th thầy có nghe tiếng nó cười không? Môn phọt đảo mắt, trong đầu trời lâm sẹo ngu lâu rốt bền. Bố tiên sư, cái tầm này làm gì có đứa trẻ con nào, lại mò ra bãi tha ma mà chơi. Mà nó lại còn rút vào cái bụi dứa đầy gai, thế mà còn không phát ra tiếng động nào. Thì chỉ có thể là ma thôi chứ còn gì. Kịp, đàng yên đang lành, mỡ hổng đến. Chứ không mà ở đây có cậu thì ngon như phở bò. Chỗ này toàn là ma thôi Lâm ạ. Nói xong rút điện thoại nhìn, đã thấy hơn 10 giờ đêm. Chứ chẳng nhẹ lại về. Đi, đi với tao vào trong xem. Nói xong, thầy Phọt quay người đi trước. Lâm sẹo tả tôi Đi theo sau, không dám bỏ thầy nửa bước. Tránh lại gặp phải cảnh rượt đuổi như vừa rồi. Cả hai kéo nhau đạp cỏ đi sâu vào trong bãi tham ma. Tiếng gió lùa qua ngọn xoan. Và cỏ dại dưới chân. Cứ soàn soạt tựa như là có ai đó đang ẩn nấp đâu đây. Khóc ai oán. Thầy môn Phọt bỗng đứng sững lại gần dọc. Mẹ mày! Mày đây rồi! Thằng Lâm sẹo dòm lên chẳng thấy gì. Thế nhưng trong mắt của thầy Phọt bấy giờ. Ở trên ngôi mộ của ông giáo huấn, ông Nguyên Xi một đứa trẻ con đang ngồi trồm hỗn, đôi mắt đỏ lòm lòm, tay ôm cái sọ người, nhìn cả hai thầy trò chầm chầm. Thầy môn phọt tay lăm lăm sợi dây phép, móc lá bùa ra nhét vào túi áo. Lâm sẹo vội hỏi. Cái, cái gì đấy thầy? Thầy ơi, cho con xin một lá bùa để phòng thân, con, con sợ ạ. Thầy Muôn Phọt nhìn thằng đồ đệ mà cười gian. Mấy thì cần gì bò. Mà nó nhìn thấy cái sẹo trên mặt mày. Nó lại chả sợ quá. Lâm sẹo ngẩn tò te. Mẹ kiếp vừa bị nó vần như là vần gà chọi ở dưới bãi. Thế mà thầy bảo là không cần bùa. Thầy gì mất dạy. Thầy Muôn Phọt thấy. Đứa bé mỉm cười. Tay nó khẽ động. Thò xuống mộ. Một lát từ trong mộ. Vang lên tiếng kêu che che. Ôi trời ơi. Tha cho tôi. Đau quá, đau quá. quá. Tay của đứa bé thu lên, lôi ra một cái đầu người, là một ông già mặt mũi vặn vẹo, bị móng tay của đứa bé găm sâu vào hộp sọ. Thầy phọt nhìn mà choáng vắng. Mày, mày là quỷ cảnh nghĩa đệ à? Hay ai mày là vong chết oan thế? Nói xong, thầy lập tức sông lên. Lâm Sẹo cũng cuốn quần chạy theo. Thầy Phọt vừa lao đến đứa bé. Nó lập tức chui xuống mộ cùng với cái đầu người. Thầy bực bội. Mẹ mày. Mày trốn đã. Chứ không mày chết mẹ mày mày bố. Bây giờ Lâm Sẹo đã sợ lắm rồi. Đái ồ ồ Tay bấu chặt thầy. Thầy ơi. Hay là đi về đi. Quần quần sợ lắm rồi thầy ơi. Thầy Phọt hất tay Lâm Sẹo ra. Đi quanh mộ ngó nghiêng một hồi Rồi nhìn lâm sẹo điệu bộ như thế này Thì không khéo là thầy định quật mộ quật mạ nhà người ta lên Lâm sẹo vội vàng can Thầy ơi Đây đây là mộ của ông Ông giao huấn đấy Con ông ấy Làm công công Công, công, công an đấy Thầy mà, mà Mà quật mộ bố người ta lên Thì người ta trôn luôn thầy xuống mộ này đấy. Thật. Môn Phọt nghe thế vậy, nhắc mép cười cười. Lão móc bùa ném xuống mộ, toàn lôi ra xa, ngồi lầm bẩm ai trà trà trà, lọc khà, lọc lõm, lọc khà lõm, khắp khắp khắp. Chỉ thấy phụt một cái, từ trong mộ, phụt lên một vẹt xanh lè lè, bay lên không. Hai thầy trò nhìn nhau, không biết đây là cái gì. Môn phọt ngây người ra, không lẽ là mình đọc sai thần chú, mình lại gọi cái thứ quỷ quái gì lên thế này. Vật kia bay lơ lửng trên không trung một hồi, rồi theo gió bay về phía cuối nghĩa địa. Lâm sẹo nhìn mà rú lên. Thầy ơi, có, có phải là ma không? Hay hay là phốt phò? Vừa dứt câu thì cái bóng xanh kia tan vỡ xuống. Hai cái bóng người cất tiếng người cười the thé Chạy ra bờ mương Nhảy đánh ùm một cái rồi biến mất Mẹ nó chứ Lại không được rồi Nó, nó lừa bố mày rồi Thằng dạng con kia Đứng lại Thầy khớp khảnh lập tức đuổi theo Khi chạy qua đám cây xấu hổ mọc thưa thớt Thầy phọt đảo mắt lại thấy đứa con gái Đang ngồi trổm hỗm ở trong bụi cây Há mồm đỏ lòm lòm cười khùng khục Mẹ bố tiên si Sao mà lắm mà thế Ngoảnh đi đâu cũng thấy mà Còn có đi này nữa Mày đứng lại đây cho Thầy lập tức khua sợi dây phép Cứ như là Lý Tử Long múa côn liền lao sang Lâm sẹo thấy thầy hăng máu Bụi gai góc như thế Mà lao đánh dầm một cái không cả kịp can Thầy phọt đang hăng như thế Thì đột nhiên lại rú lên như là con bò bị chọc tiết Ôi ôi rồi ôi Sao ơi à, nhọn. À, à, Ai nhọn Ai rồi Lâm sẹo thấy thầy mình ôm bùa và dây phép Trồm ra khỏi bụi cây gai Thì dùng mình lẻ lưỡi Mẹ bố tiên sư gai xấu hổ Nó chẳng chịt như thế mà nó cắm Cắm cho thầy khác gì con nhím Ôi dài ơi Thầy ngu như bùa Bụi gai như thế Thầy lao bằng làm gì Bây giờ thầy buôn phọt lồm cồm bò ra. Ma thì chạy mất. Người thì tre tret. Lão nhăn nhó gỡ gỡ. Lá cây dính ở trên tóc. Lầu bầu. Lầu không đánh nhau. Tù tết đến giờ quên hết kỹ năng. Mày cứ trả đấy. Lập đi về. À ai dồi ôi. ai dồi ôi đau quá. Thế rồi hai thầy trò. Lững thững đi ra khỏi bãi tha ma. Thầy thì ôm một bụng tức ê trẻ trong lòng đầy tiếc nối. Mẹ, ma đông như thế, nhìn khắp nơi, thế mà không bắt sống được con nào mang về trói vào gốc cây để nghịch. Thầy tự hứa với mình nhất định là ngày mai sẽ quay lại phục thổ. Lâm Sẹo đi đằng sau. Cứ vừa đi, vừa bấu chặt vào áo của thầy mà ngó nghiêng xung quanh. Chỉ sợ rằng là lỡ đâu mà lạc mất thầy phát nữa, có cái con gì nó trọng cổ thì toi. Ờ, thầy ơi, thầy ơi, đi nhanh lên Tòng đậu, không thì nhanh được Ai rồi ôi Mà Lâm ơi, mày ngửi thấy cái mùi gì khai khai khám khám không? Ừ, là con, sợ quá đã đáng, đáng, đáng cả xã quan Lúc đi gần đến gốc xoan, nối ra khỏi nghĩa địa Bỗng hai thầy trò giật mình Thầy Phọt vội vàng kéo Lâm Sẹo nằm xuống đất, nếp đằng sau ngôi mộ. Ở bên kia, chỗ ngôi mộ xây bằng xi măng kiên cố ở gốc xoan, phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, tựa như là có quỷ giữ chuẩn bị phá mộ, chui ra đi bắt người. Lâm Sẹo thấy cảnh này, thì hối hận vô cùng. Giỏ điên giỏ dại gì mà nửa đêm nửa hôm, thầy trò dắt nhau ra nghĩa địa, để rồi bây giờ chỗ nào cũng thấy ma với quỷ thế này. Đấy rồi, Đúng như cậu nói Đây chính là thằng Tác giả làm ác bố mày Đâm sập nhà để rồi Mẹ mày Hai thầy trò nhìn chầm chầm Bấy giờ từ trong mộ thò ra Một cánh tay trắng bạch Bám lên trên vách mộ Một người phụ nữ Cao chỉ độ hơn 1 mét Thế nhưng lại có đến hai cái đầu Tóc tay bù xù nhô ra Kẻ này vừa ra đã mang theo một mùi hôi thối tanh lợ Thầy môn phọt tay nắm chặt sợi dây phép, nến thở, chờ cho con quỷ chui ra khỏi mộ. Bắt đầu dơ tay lên nhìn trăng sao, nhảy nhót, điên cuồng. Lâm sẹo nhìn thấy chân người này ngắn một màu, đằng sau gót còn mọc ra cựa như cựa gà. Chân đi lưỡi cày va vào xi măng. Vang lên những âm thanh, nghe đến giận cả người. Lão nhà rằng trợn mắt, dây thần kinh căng như dây đàn. Tưởng chừng như là sắp sửa, đến muôn điên muốn dại. Miệng lắp bắp. Ờ, thầy ơi, con này, con này nó đang chơi đồ. Nó, nó, nó đang đi cảnh nghe sao mà nửa đêm. Nó ra đây, nó nhảy, nó dậy đầm mà thầy. Thầy muốn phọt không nói năng gì. Lao lên tròng dây phép vào cổ con nọ Một tay kẹp bùa Vả tới tấp vào mặt nó Bố mày bắt được mày rồi Có chó này Con vong quỷ vừa treo ra khỏi mộ Đang nhảy nhót như khỉ Bất ngờ bị người ta tròng dây thừng vào cổ Dãy đành đạch Mà nó có dãy thế nào Cũng không thể nào dãy ra nổi Lại liên tục bị ăn liên hoàn vả Của phọt sư phụ Thì ôm đầu kêu che che Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ai rồi? ơi sao tự nhiên lại đánh em thế? Lâm Sẹo bấy giờ trợn mắt đò cả người Khi thấy thầy Phọt ngày hôm nay trổ phép Sách cổ con vong Như sách con gà con vịt Mà đập chan chát vào thành mộ Cho đến khi tả tơi cả đống vải niệm ố vàng Một cái bóng trắng rũ lao thoát ra bỏ trốn Thầy muôn Phọt dít lên À mày chạy à? Mày chạy đi à? Cái bóng trắng yếu ớt lao lên như là đám khói. Bị thầy ở bên dưới tung dây phép vụt cho bom bốp. Có tiếng trẻ con, tiếng đàn bà khóc lóc van xin. Thầy ơi, xin, xin thầy đừng đánh nữa. Chết mất thầy ơi, cứu, cứu với. Cái bóng trắng bay sang góc cuối nghĩa địa lao sang bên kia bờ tường nhà người ta. Người ta bốc mộ xong, chuyển sang bên ấy. Hai bên chỉ cách nhau có một vách tường. Thầy phọt thấy vong quỷ lao qua thì đảo mắt. Nhìn theo dãy bờ tường dài tít tắp, ngại đi cổng chính, sợ mất dấu con quỷ. Thầy co chân, bật khinh công lên mà lao vụt lên trên tường. Lâm sẹo chạy theo thấy thầy mình leo như con khỉ, lên quát. Ôi thầy ơi, thầy ơi! C -c -c Cẩn thận không ngã gãy răng... Thầy muôn phọt vừa leo được lên trên tường Thì buông chân Như là con thằn lằn tắm nắng Thấy lâm sẹo bảo mình như thế Thì quay lại chửi Mày! Mày liệu hồn! Đoạn thầy nhảy xuống Đứng thẳng như cột cờ Bây giờ Lâm sẹo cũng trợn mắt Mẹ bố tiên sư Thầy mình từ trước tới giờ bố láo bố liếu ấy thế mà hôm nay Mấy lần trổ phép nhìn uy phong Thầy Phọt đứng sừng sững ở trên bờ tường Gió thổi tóc thầy bay phần phật Trông cứ như là thằng cụt tay Ở trong phim Anh hùng xạ điêu Ghê thế Bây giờ mày biết phép chưa Con ba con quỷ này Mẹ mày Thầy đứng ấy tay chống nạch Tay cầm sợi dây phép chỉ vào con quỷ Đang rúm gió ngay bên cạnh Mấy ngôi mộ khang trang Mày còn non ấm Để đỏ mày à Thầy nhún người định nhảy xuống đất Vồ lên nện cho nó một trận Chả may loay hoay thế nào Chân thầy mắc vào dây thép gai Trăng ở trên bờ rào Bấy giờ thầy như là quả lắc Mặt đập đánh dầm một cái Vào tường ngã lộn cổ soạt một cái Thầy lăn long lốc ở trên mặt đất Ống quần bị dây thép gai Xé toạc như là cờ phướn Lồm cồm bò dậy ngẩn đầu Nhìn xung quanh vong hồn đã chảy mất tiêu. Mẹ nó chứ. Đau thế. Ôi dồi ôi. Lâm sẹo bấy giờ ở trên tường. Ngồi xuống. Thầy ơi. Thầy có sao không? Thầy muôn phọt đưa tay lên quẹt quẹt mũi. Thấy máu mè bè bét. Mẹ. Chảy máu rồi. Xây tường lại có dặn giấy thiếp gai. Điên. Bực bội. Ma quỷ thì chạy mất. Bản thân mình thì cũng ăn quả đắng đến mấy phát liền đau đớn. Thầy co chân đạp đánh Uỳnh một cái vào tường. Mà lâm sẹo đang ngồi trên đấy. Để hòng chút giận. Ấy thế mà khổ. Cái bờ tường xây từ thỏa xưa. Gạch đã rêu mốc. Mà hồi ấy lại xây toàn bằng vôi. Vữa ba ta. Cho nên... Yếu lắm rồi, bờ tường nghiêng ngả sắp đổ, đã bị thầy tung một cú cước lực không chịu nổi. Bờ tường đổ đánh dùnh một cái. Lâm sẹo đang ngồi trồm hỗn ở trên tường, bay như chim, ngã lăn lấp, húc đầu vào một ngôi mộ gần đấy đánh cốp, ôm đầu đau đớn. Ôi, ôi, thầy ơi, là thầy. Hai thầy trò nhìn bờ tường bị đạp đổ, đến gần chục mét thì choáng váng. Thầy ơi! Chạy, chạy đi Động tinh lớn thế này Thầy đạp đổ mẹ tường nhà người ta Thì nó ra nó đánh chết Chạy Đoạn lập tức thò tay túm cổ thầy sẹo Đăng bỏ đống gạch đổ Nhảy vọt ra ngoài nghĩa địa Lẩn khuất vào trong mấy bụi gai Từ đằng sau lưng Ở bên phía phòng bảo vệ nghĩa trang Ánh đèn pin lập lòe chiếu ra Cái gì đây Trộm cắp cái gì ở đấy đây, đây? Im im hồn nha thầy nha Đừng có nói gì nha thầy nha Có ai ngoài đấy không Này mày gọi thêm mấy thằng nữa đi ra đây xem nào Hình như là mẹ có thằng nào nó làm đổ mẹ cả tường rồi Ôi thầy ơi ngồi im nha <cười> Thầy nguồn phọt bây giờ cũng mặt sợ tái xanh tái xám Nói thật là đánh nhau với ma với quỷ Thầy còn có uy phong Ấy chứ mà gặp mấy ông dân quân này thì có mà chết Ở bên Quảng Ninh, trời đã về đêm, khách khứa đã giang về hết. Ở ngoài sau vườn nhà ông Hồng truyền đến mùi thức ăn thơm phương phức. Gần hai chục người trong họ đã cắt cử nấu cỗ để đón khách cho buổi ngày hôm sau. Họ đang ngồi nói chuyện. Có đám thì trải chiếu ra gốc cây, nương theo ánh đèn mà sát phạt lẫn nhau. Tiếng đấu cầy lâu lâu kêu lên long sòng sọc, khói thuốc bốc lên khép lèn lẹt. Bà Linh cả ngày chẳng ăn uống gì, ngồi rũ rượi bên quan tài của con Vân. Lâu lâu bà ngước mắt nhìn quan tài, mà thọ dài xuồn xuồn, mếu máu rồi lại khóc. Ông Hùng ngồi trong buồng ngủ, nói chuyện với các cụ. Ông châm trả mời một cụ lớn tuổi. Cụ già nhấp một ngụm, đoạn nói. Chết trẻ khỏe ma, ngày mai trôn cất xong thì... Nhớ thành lá bùa trấn ở ngoài cửa nhà Tránh uh, Con nhà chúng bay Còn vương vấn gia đình Rồi uh, Cái cõi âm dương gần nhau như thế Lại sinh chuyện Một người khác Giết một bi thuốc lào ngựa cổ phun khói Cháu cũng nhớ mãi Cái năm con ông cả thông Cái con mão đấy Bị trâu nó hút lòi ruột chết ngồi bãi đấy Năm ấy nó mười mấy tuổi ấy Thế mà sau, chôn nó có một tháng. Nhà ông đêm mấy con nào, đêm, đêm mấy, đêm nào cũng thấy con máu. Nó đứng ở đầu giường, nó gọi bố gọi mẹ đấy. Mẹ ruột gan vẫn còn lòng thòng đến cả mét. Ôi cả nhà tán loạn hết cả lên. Ông hùng Hòa theo dòng chuyện năm xưa. Ông nhấp một ngộm nước trẻ. Có, có thật à? Cháu chả nhớ. Nhưng mà, Cái hồn con Mão đó nó chết cháu đi qua chuồng trâu nhà nó. Rồi rồi cháu bị con trâu nó giữ đấy. Về cho ốm đến cả tháng rồi đấy. Mấy ông già ngồi không rảnh rỗi. Nghe ông Hồng nói vậy thì mắt chấp lê lệ hỏi han. Ông Hồng nhìn sang bên chỗ gian khách. Nơi quan tài của ông nằm chắn ngang. Ánh nến bập bà bập bồng. Chiếu lên những cái bóng. Tựa như là hồn má con ông hiện về. Nhìn vợ ngồi cạnh quan tài sột sùi Ông nhớ lại những năm tháng mình còn thanh niên. Năm ấy ông cùng với cô Mão quen chơi với nhau, cùng là cánh chăn châu cắt cỏ. Hôm ấy một buổi tối đều hiu, vừa đến đận lúa chín, mùi rơm dạ khắp làng. Lúc ấy, ánh đèn dầu leo lét, nhà ông Cả Thông chật cứng người, tiếng bà vợ ông Cả Thông khóc lên từng chập. Ông Hùng vai quẩy gánh cỏ đi ngang qua Thấy trộn rộn Thì nghèn cổ nhìn vào trong Nhóm cả thông qua chết Thì sao mà bà mẹo bà khóc kinh thế Hay là Anh mổ anh đi chiến trường miền Nam Gửi giấy báo tử về nhà Nếu thế thì tội nghiệp ông bà cả thông quá Còn đang đứng tần ngần thì bên tai Có tiếng con gái thắc khóc thút thít Trời thì tối Thanh niên Hùng lúc ấy căng mắt ngó nghiêng xung quanh Nhìn sang bên cánh chuồng trâu Nhà ông giáo Ngay cổng chỗ có gốc thị. Ông ngơ ngát thấy cái bóng người gầy gò. Đứng dựa vào cái cọc tre. Mà khóc dưng dứt. Con trâu già ở trong chuồng chẳng hiểu làm sao. Cú long lên sòng sọc. dậm chân thành thịch Mũi phì phì. Như muốn tung chuồng ra mà chạy. Vốn dĩ thanh niên trả tin vào cái sự ma sự quỷ. Ông nghĩ. Có khi là con mão. Cứ dáng còi còi thế kia. Mẹ nó chứ Có khi là thằng anh nó Bị tay nó găm cho mấy viên đạn đồng vào ngực Chết báo tử về Buồn quá ra đi khóc cũng nên Ông gión rén Buồn quang gánh Gọi vào bên mép chuồng trâu Mão à Không thấy đáp lời Ông lần mò đi tới Mão ư Sao lại khóc thế hả Mão Thế Thế đằng ấy có cái chuyện gì mà buồn Lúc này ở bên chuồng trâu, con trâu đực không chịu được, nó coi chân rậm thành thịt, thành thịt xuống đất. Đôi mắt của con trâu ngầu lên, như muốn sung sông ra, mà húc ông Hùng. Ông hỏi mấy câu không thấy con Mạo đáp, ông tiến đến gần. Máu ơi! Tao Hùng đây! Bỗng nhiên gió nổi lên ù ù gió lùa qua vách ngói vi vô. Ông Hùng thoáng lạnh cả người, nghe tiếng con Mạo đáp. Chỉ là âm thanh của con Mão lúc này thoang thoảng trong gió, nghe sợ lắm. Hùng ơi, tao không vào nhà được. Ông Hùng đận ấy còn thanh niên, cho nên hăng máu lắm. Dù gì con Mão cũng chơi với mình từ bé. Mà nói thật là con gái đang độ trổ xuân, thì mình là thanh niên, cũng có tí sao xuyến. Tranh thủ bây giờ gỡ gạc. Tối lửa tắt đèn ai biết đấy là gì. Tiến lên định cầm tay con Mão, thì bỗng nhiên giật mình nổi cả gai ốc. Bàn tay con Mão lạnh như ngâm nước đá. Lúc này, ở bên trong nhà, tiếng khóc xé lòng của bà mẹ vang lên. Mão ơi! Ôi dồi ơi Mão ơi! Sao ông dạy nó để con tôi nó chết thảm thế này? Hứ! <cười> Mão ơi... Ông Hùng giật mình quay sang Thì ối rồi ôi Bây giờ con Mão mặt trắng như đổ vôi Đôi môi tím đen lại Nhe răng trợn mắt Dí sát vào mặt ông Hùng Hùng ơi Xuống dưới kia theo tao nhá Hùng nhá Nhá nên hùng hốt hoảng, ngã lăn ra đất. Con máu cứ đứng đấy mà cười khanh khách. Gió nổi lên ù ù cây cối ngả nghiêng. Tóc của con máu sổ ra tung bay phần phật, trông giận cả người. Ông muốn gào lên cho mọi người biết. ấy thế mà bây giờ mồm ông cứ như là bị ai bóp cho cứng đờ đờ, u ớ không phát ra được âm thanh. Ông co chân quay người bỏ chạy thục mạng về nhà. Đằng sau lưng của ông, con trâu mộng cứ thế mà xịt máu mồm máu mũi thở hồng học phun phì phì, rồi ngã đánh huỵch một cái chết trợn cả mắt. Tiếng gió lùa ù ủ, ủ đằng sau lưng, bụi tre cứ kéo cả kéo kẹt. Thanh nên Hùng ngoảnh mặt lại thì thấy bây giờ con máu, nó đang ngồi vắt vẻo ở trên cái cần câu ngọn tre, mà cười đưa tay vẫy vẫy. Hùng ơi! Hùng! Quay lại đây với máu! Hùng ơi! Hùng! Kể đến đây, mấy ông già trong họ nghe thế mà thốt lên kinh hãi. Thế là số ảnh lớn đấy. Chứ nhiều người gặp ma về, chỉ có mà chết chứ sống làm sao được. Lúc mấy người vẫn còn đang xì xồ nói chuyện ở trong buồng, bà Linh ở bên ngoài bỗng nhiên thấy lạnh toát cả người. Bà cảm thấy như là có ai đang nhìn mình đâm đâm. Bà quay ra nhìn. Đột nhiên bà thốt lên. Vân ơi. Vân. Vào đấy với mẹ. à Vân ơi. Đi vào đây với mẹ xem nào. Mấy người ông Hùng. Đang nói chuyện thì giật mình quay ra. Cả đám vội vàng trồm ra giữ bà Linh lại. Bà Linh vùng vẫy nhìn ra ngoài sân. Nơi ấy. Bóng dáng của con bà vừa mới hiện về, đang đứng cạnh một cái bóng khắc xanh lè lè đằng sau lưng. Con Vân lắc đầu nhìn mẹ. Mẹ ơi, con chết quá ức lắm. Mẹ ơi. Từ trên đầu của con Vân nhẹo ra vào dòng máu tươi. Sau đó bộ dáng của nó biến dạng bé bét. Bà Linh rúng lên. Ôi các bác ơi. Còn em nó chờ chết, <cười> nó đứng ở dưới sân kia kìa. Các bác ơi cứu nó, cứu cháu nó vậy Ánh mắt của mọi người chuyển theo tay của bà Linh chỉ, nhưng ngoài ấy chẳng có gì cả. Ngoài cái đống bàn ghế, người ta chở đến, chuẩn bị cho buổi tang lễ ngày mai. Ông Hùng giận người khi thấy có bóng ai, như là bóng con Vân, lướt qua ngay bên kia. Cả đám người bấy giờ cũng tặc cảm giác lạnh lẽo Tự hồ như có thế lực siêu linh lẩn khuất Linh cảm của người già thì có bao giờ là sai Một ông trong họ vội vàng Lập cập chạy ra ngoài bàn vong Xem xét rồi mắng vọng vào Chết mẹ à Đứa nào trực bàn vong quên không thắp nhang cho cháu nó Để nhang nó tắt từ bao giờ thế này Bấy giờ ở trong buồng Thằng Phùng nằm Mắt mở trừng trừng, nghiến răng ken két, nhìn vào góc buồng, quay hàm bạch ra gầm gừ. Ở góc buồng hồn ma của con Vân, nếp đằng sau cái giá treo quần áo. Nhìn đâm đâm người con gái, xinh đẹp, toàn thân lấp lánh, đăng ở đằng sau lưng của thằng Phùng. Trên hồn thể của con Vân, thò ra một khuôn mặt, sù sỉ nhăn nhó, lại có cái sừng cong vút, nhìn cô gái đằng sau lưng thằng Phùng. Mà cười cười. Cả đêm hôm ấy, ngôi nhà tan ra, bao trùm tử khí ngút trời. Bà Linh khóc đến nỗi lạ cả đi, nằm hờ hừ, hừ ở trên giường. Lâu lâu bên tai của bà vẫn vọng vào tiếng khóc tức tưởi. Mỗi một lần như vậy, bà mở mắt ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng hình con mình. Ở bên cạnh là bà em gái, xót xa cho chị. Thôi... Cháu nó yên phận nó Mình là người sống thì phải sống cho nó tốt Chứ không rồi cháu nó lại mang tội bất hiếu đấy bá bà. bà Linh thèo thào Nắm tay em gái mà mệt mỏi Dì ơi Con vẫn nó về đấy Nó đứng ở ngay ngoài sân Mà chị gọi nó không vào đấy <cười> Em gái của bà Vân nghe Bà Linh nghe xong Cũng nghẹn ngào Lau nước mắt Biết là chị mình thương nhớ con quá mới thành ra như vậy. Vâng, cháu nó về thăm nhà, nó vẫn đi theo phù hộ độ chị, cho anh chị, rồi cho cả thằng Cú Phùng đấy. Ở trên phòng thờ nhà ông bà, bỗng nhiên vang lên tiếng loảng soảng, âm thanh tự như là vô số tiếng kim loại cọ vào nhau, gai hết cả người. Cái bàn thờ cứ rung lên bẩn bật, đĩa hoa quả đổ lăn lóc xuống đất. Di ảnh các cụ đen trắng phóng treo lên ấy từ năm ngoái sọc sạch qua một bên Ánh đèn ở trong phòng đỏ lòm lòm Lúc sáng lúc tối Cảm giác cứ như là trùng áp vong về lần đồ ăn Có tiếng gõ lục cục lục cục Vang lên đều đều Gió từ bên ngoài thổi tung cả dấm tấm cái rèm cửa sổ phần phật Thằng Phùng bỗng nhiên mở chừng mắt Tay chân của nó co quắp lại, sôi cả bọt mép. Bên tai của nó vang lên tiếng động, khúc kha khúc khích. Tao không cho mày chết. Nghe chưa? Tao không cho mày chết. Mày không được chết. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Cơn đau buốt sọc đến tận lòng ngực như là chứa đựng vật gì. Đâm vào tim, vào gan. Bây giờ thấy có động ở trên tầng. Em gái bà Linh ngẩn đầu. Ồ, ở trên tầng có ai sao ấy hả bá? Sao có tiếng đồ xê dịch thế? Bà Linh đáp qua loa. Làm gì có ai hả gì? Trên đấy là phòng thờ. Bây giờ làm gì có ai ở trên đấy? Tiếng động ở trên đấy cũng đột nhiên im bặt Độ 15 phút sau, bà Linh mở mắt, khóc nức nở, lại thốt lên. Vân ơi, con về đấy phải không ạ Vân ơi. Quay sang bên, bà Loan đang nhìn chị lo lắng. Bà Linh vội vàng túm tay em. dị ơi, dì gọi nó vào đây cho chị. Nó vừa đứng ở bên ngoài cửa nhìn chị đấy. <cười> bà Loan nghe mà giựng cả tóc gáy. Nếu đúng như lời chị nói, thì vừa rồi quả thật là hồn ma của con Vân về. Đứng ngay cạnh đây. Bà nghe các cụ nói là hồn ma mới chết vẫn cứ lợn vợn quanh người sống. Chỉ có điều là họ muốn cho ai nhìn thấy thì người đấy mới được nhìn. Bà dùng mình nghĩ đến, nhiều đêm chồng con đi công tác một mình, bà ở nhà. Biết đâu, có khi lúc ấy cũng có vong hồn lần khuất. Thật thật không hả chị, em, em em có thấy gì đâu. Bà Linh loài hẳn người, nhìn vớ ra ngoài cửa. Dì ơi, tôi, tôi trông thấy rõ là nó đi vào đây. Nó đứng ở đây này, ngay cạnh chỗ dì ngồi đây. Đau nó chảy nhiều mau lắm gì ơi. Ở bên ngoài, bây giờ trời cũng tò mờ sáng. Tiếng gà quanh làng đã gáy dâm gian, chuẩn bị chào đón một ngày mới. Thế nhưng, đây cũng là ngày mất mát đau thương của nhà bà Linh. Mùi cỗ bàn ở bên ngoài vườn thơm nức mũi, tiếng phường kèn lại bắt đầu tỉ tê vang lên đến rát ruột rát gan. Một người bê mâm cỗ lên phòng thờ thắp hương gia tiên. Vừa vào đến nơi thì ông nọ giật mình, suýt nữa đánh đổ cả mâm cỗ. Ôi dồi ôi, người đâu lên đây xem nào, nhanh lên xem nào. Mấy người ở dưới đang quét dọn, thay nến trên nắp quan, nghe tiếng chi hô cũng vội vàng chạy lên. Tất cả kinh ngạc khi thấy, hương ở trên bát nhang, bị ai ném, tre tre đầy đất, hoa quả bừa bộn, đã thối xanh thối đỏ, di ảnh của các cụ sọc sạch. Cả gian phòng thờ bốc lên cái mùi như là mùi bùn tanh tanh. À, à, à, ai làm ra thế này? Đêm qua có ai lên đây quấy phá như thế này? Ông kia tay bừng mầm cổ, mặt tái mét, rôn rôn, như sắp sửa không bê nổi. Em có biết đâu? À, à, à, em vừa lên đây đã thấy thế này rồi. Đêm qua mọi người lo cổ chứ có ai lên đây đâu. Một ông già trong họ được đám trẻ con nó dìu lên, lập cập nhìn qua. Ánh mắt của ông trùng xuống mặt tái nhợt. dọn đi, để cổ lên, thắp lại nhàng khói như bình thường. Mỏ mỏ mỏ hết cả cửa ra, kéo rèm ra cho ánh nắng nó chiếu vào. Xong, ông run dậy đi xuống. Ở giấy nhà bây giờ người ta bắt đầu làm lễ di quan của con Vân từ trong nhà ra ngoài sân. Ông tổ trưởng khu dân cư AA đọc tiểu sử của con Vân. Bà Linh lại gào khóc lên không ngớt. Ông Hồng chỉ lặng lẽ nhìn quan tài của con gái mà gạt nước mắt. Ông cũng không biết sự việc trên phòng thờ vừa rồi. Ông cụ tìm một người khác cũng đứng tuổi. Mà bàn, tôi bảo này, nhà ta có chuyện rồi đây. chồng họ nhà mình, người hóa mà hóa quỷ về bắt người rồi. Nhưng tôi cũng chưa rõ là ai. Ngày hôm nay xong việc, chú về tra sổ sách ra phả, xem lại xem là nhà mình có ai mất vào ngày đọc, giờ đọc hay không nha. Ông kia nghe xong thì thẳng thốt, ông nhìn ra cụ áo quan của con Vân, chuẩn bị được đưa ra cổng. Thế thế là sao hả bác? Thế họ nhà mình có người hóa ma thì phải hại con cháu từ lâu rồi chứ? Sao, sao lại để đến bây giờ Ông cụ kia, mắt móng mém, ánh mắt đào đảo như suy nghĩ. Nghiệp đến, thì ma quỷ nó cũng theo về. Tốt nhất là, là, là trừ trước. Tránh tai họa. Nhạc. Cái tập 2 Kính thưa quý vị và các bạn à, Ở tập này thì Những sự mà quái đã thật sự diễn ra Rất là nhiều Đúng không ạ? Nhưng mà thật lòng mà nói thì chúng ta vẫn chưa biết được Nó là cái sự gì Chưa biết được cụ thể là do ai gây ra cả Có vẻ là đến cái phần này Tác giả Hà Cơ bắt đầu là Viết nó bí hiểm hơn rồi. Chứ không như những phần trước Thì con ma con quỷ nó lù lù Nó hiện ra luôn Thế nhưng bắt đầu đến đây Thì tôi thấy là là, là là Ông Hà Cơ ông đã bắt đầu là Có cái sự bí hiểm hơn Ừ chuyện bộ này đọc 4 tập Ở khoai Mà chúng ta sẽ chờ xem xem là cái sự gì Diễn ra Ở cái nhà ông Hồng Bà Linh Chắc là tập sau thì dạp xếp nhân dân sẽ sang thôi. Đình Vương mình đọc cũng đến 1 tiếng 20 phút rồi đấy chẳng ngắn đâu. Có lẽ là chuyện hay anh em nghe nó cảm giác nó nhanh thôi. thì mình đọc cũng đến 1 tiếng 20 phút rồi. Ừm. À thì rõ ràng là team của cậu tẩy chưa sang đến nơi mà muốn mơ thuật vlog. Team của cậu đã sang đâu? Nếu mà các bạn thường theo dõi Anh cảm ơn Anh cảm ơn Nguyễn Kiều đã tặng sao. À, nếu mà các bạn theo dõi những tác phẩm của tác giả Hà Cơ từ từ đầu thì các bạn thấy là là là cái quan điểm là thường thường là team của cậu sau khi mà nhận được những cái thông tin từ những cái nơi Xảy ra những cái sự ma quái Thì thì tim của cậu mới sang Tức là những cái sự kiện nó cứ diễn ra song song với nhau đó, Cứ căng thẳng, sau đó tấu hài Căng thẳng, sau đó là tấu hài Thế thôi Đấy. Đấy, chứ, chứ, chứ, chứ, chứ, chứ không bao giờ xuất hiện luôn uh -huh. Thường thường cái mô típ là như thế Còn có thể là đến một lúc nào đó Thì tác giả Hà cơ sẽ Sẽ, sẽ, sẽ có thể là có những cái Cụ trick hoặc những cái polit Thì tôi cũng không biết Tí dụ như là Anh em có tâm sự với nhau Rằng là bạn ấy còn có rất là nhiều cái kế hoạch đó, Chuẩn bị là xây dựng Một những cái ngoại truyện Những cái ngoại truyện uh, Có thể là viết về Những cái nhân vật riêng như hôm qua tôi đã nói đó các bạn. Thì là Đó là như thế. Ờ, anh em cứ từ từ mà nghe nhá. Hello Đức Vũ. Ok, uh, xin phép anh chị em uh, hôm nay cho mình nghỉ luôn tại vì cả ngày hôm nay mỏi quá. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc giấc đẹp. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Xin chào Đặng Văn Hoàn và cũng tạm biệt Đặng Văn Hoàn.